Hồng Hoang Tiệt Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 267, lay động địa ngục. Đây. Xin cảm ơn một gọi liền xả huynh đệ vé tháng. Cảm ơn hối cực huynh đệ 10 khởi điểm tệ khen thưởng. Trở thành quyển sách người thứ hai đại chủ. Thật đáng mừng. Canh thứ 3 sân. Cảm tạ cho tới nay các anh em đối với thanh ngưu đại lực chống đỡ. Nghe được thập bát tầng địa ngục bên trong ngàn vạn âm quân đô bị điều đi rồi Đông hoa đế quân không khỏi sắc chìm xuống Nhưng lập tức lại khôi phục bình thường Xua tay nói rằng Điều đi liền điều đi thôi Này thập bát tầng địa ngục bên trong âm hồn vô số Muốn âm quân nhiều chính là Không cần phải để ý đến hắn Một đám người vào 18 tầng, Đập vào mắt chính là cái kia địa ngục tình cảnh Cảm nhận được những người này hơi thở mãnh liệt Cái kia trong địa ngục âm hồn đều là tâm thần run dậy Phục trên đất không dám nhúc nhích 18 vị thái ấp kim tiên hậu kỳ tu sĩ đi ra Đông hoa đế quân cầm trong tay kim sắc rủ lệnh Chầm rãi triển khai Dường như cổ đại tuyên chỉ không sai đại thần giống như Chư Tiên Chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế dụ sắc phong Cốc Đạo Tử, vì là Thập Bát tầng địa ngục chi chủ, nắm giữ địa ngục. Đông Hoa Đế Quân trầm rãi mở miệng, thanh trấn thiên. Gió nét vang vọng ở Thập Bát tầng địa ngục bên trong. Đồng thời truyền khắp toàn bộ địa phủ chung quanh. Mà cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế dụ lệnh cũng là kim quang vô lượng tỏa ra. Tấm ánh rực sỡ soi sáng toàn bộ địa phủ Để quanh năm tối tăm địa phủ đều là kim quang sáng sủa Ngọc hoàng đại đế sụ lệnh mỗi một chữ đều hiện ra Lộ ra chư thiên chí tôn Uy nghiêm Đại diện cho trí cao Uy nghiêm Để địa phủ bên trong hết thảy âm hồn Áp dụng Âm thần các loại đều là cảm giác tâm thần run dậy Không khỏi quỳ sát đi Hờ Lục đảo luôn hồi phủ cận Linh bảo đại pháp sư đang quan chiến Nhìn thấy cái kia đầy trời trói mắt kim quang lan tràn mà đến Không khỏi lạnh rên một tiếng Nhất thời Một mảnh ngọc thanh tiên quang phóng lên trời Tràn ngập tứ phương Đem lục đảo luôn hồi phủ cận kim quang toàn bộ trục xuất đi ra ngoài Nhưng Linh đảo đại pháp sư sắc mặt cũng không thêm nào đẹp đẽ Ấch ngồi đáy giếng Xuyên thấu qua này đảo dụ lĩnh Linh bảo đại pháp sư Đều có thể cảm nhận được Cái kia ngọc hoàng đại đế như vực sâu Biển lớn giống như Sâu không thấy đáy đảo hạnh Lộ ra cái kia một tia mạnh mẽ Uy năng Thật là kinh người Bá, đột nhiên Cái kia ngọc hoàng đại đế dụ lĩnh Hóa thành một đoàn kim quang Một tiếng vang nhỏ Chia làm 18 đảo kim quang Đi vào cái kia 18 vị tu sĩ trên người, oanh, một trận vang lớn, địa phủ chấn động, thập bát tầng địa ngục càng là nổ vang từng trận, dường như lôi đình xuất thí. Cái kia 18 vị tu sĩ khí tức nhất thời cùng thập bát tầng địa ngục nối liền cùng nhau, khí vận liên kết, liền tử thân khí tức đều là bỗng gia tăng rồi rất nhiều. 18 vị tu sĩ trên người tiên quang chợt lói lên Mỗi người trên người đều là thay đổi trước kia đảo y Thay vào đó chính là một loại mạ vàng quan phục Quan phục bên trên văn chính là từng người đối ứng các loại địa ngục tình cảnh Như bạc thiệt địa ngục chờ chút 18 vị tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vui mừng Mà đông hoa đế quân phía sau còn lại tu sĩ nhưng là mặt lộ vẻ hâm mộ Đây chính là chuyện tốt to lớn á đặc biệt ở này phong thần thời kỳ được Đông Hoa đế quân cười nói nhìn ngươi các loại chờ không muốn phụ lòng Ngọc Hoàng đại đế kỳ vọng cố gắng nắm giữ thập bát tầng địa ngục Tạ Đế quân 18 vị tu sĩ dồn dập nói cảm ơn mà còn lại tu sĩ cũng là dồn dập thu hồi ánh mắt hâm mộ liền vội vàng tiến lên chúc mừng Được rồi Đi Đi xem xem cửu thiên huyền nữ có hay không phá tan cái kia tiệt giáo đệ tử đại trận Cũng thật đem các ngươi sáo người sắc phong Như vậy bản quân liền công đức viên mãn Đông hoa đế quân cười nói Cái kia bị tuyển vì là lục đảo chi chủ sáo Người càng là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong có chút vội vã không nhìn nổi Oanh Nhưng vào lúc này Toàn bộ thập bát tầng địa ngục đột nhiên lay động lên Kinh thiên động địa nổ vang vang lớn vang lên Đinh tai nhức ấp Để đông hoa đế quân một nhóm kinh hãi đến biến sắc Thập bát tầng địa ngục làm sao Đông hoa đế quân kêu lên nhìn về phía những địa ngục đó chi chủ Chúng ta cũng không biết à 18 vị đứng đầu địa ngục càng là thất kinh Trước mắt này 18 tầng thật sống muốn đổ nát sống như vậy. Loạn cho loạn choảng. Ở tại bọn hắn cảm ứng được. Các tầng địa ngục đều là lay động liên tục. Gây nên đại loạn. Vô số bị phạt ác dược đều sấn loạn tránh thoát gông diệm. Ở chung quanh làm loạn. Hoặc là muốn muốn xông ra địa ngục. Thập bát tầng địa ngục nhất thời hỏng. Ngươi trở vì là đứng đầu địa ngục còn không mau mau tra xét Đông hoa đế quân nội tâm cảm thấy bất an Vội vàng hướng đứng đầu địa ngục lớn tiếng quát lên Vâng, là, là 18 người vội vã đáp Bọn họ đã là đứng đầu địa ngục Ngọc hoàng đại đế sắc phong Cùng thập bát tầng địa ngục khí phận liên kết Tâm thần chuyển động liền có thể tra xét trong địa ngục sự vật Tra xét một vòng, 18 người nhưng là không hề phát hiện, nhất thời đều là sắc mặt khó khăn lên. Nhưng giờ khắc này thập bát tầng địa ngục chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống muốn đổ nát giống như vậy. Mãnh liệt động tính thậm chí xúc động toàn bộ địa phủ đều là rung động. Để cách xa ở lục đảo luôn hồi rất nhiều tiện giáo đệ tử bọn người là cảm giác được thập bát tầng địa ngục động tính. Sư huynh thập bát tầng địa ngục làm sao Một vị tiệt giáo đệ tử liền vội vàng hỏi trước kia giả vờ thần bí Vị kia tiệt giáo đệ tử tỏ rõ vẻ hiếu kỳ Lần này sẽ làm ngọc hoàng đại đế bị thiệt lớn Vị kia tiệt giáo đệ tử nở nụ cười Nhìn về phía thập bát tầng địa ngục cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng Có vị cường giả muốn suốt thế rồi Ai vậy Tên kia tiệt giáo đệ tử nghi hoạ Suy nghĩ một chút Cũng không nhớ ra được trong địa ngục còn có thể có cái gì cường giả Nhưng lúc này một bên linh bảo đại pháp sư nhưng là chạm lên Ánh mắt sáng quắc Tinh quang không ngừng phụt ra hút vào Trong miệng tự nói Phun ra một cái tên Đại vu Hình thiên Nhất thời Bất luận là tiệt giáo đệ tử vẫn là riêng giáo đệ tử đều là biến sắc Tâm thần chấn động Đại vu hình thiên nhưng là một vị thanh danh hiển hách cường giả Sức chiến đấu kinh thiên Ngày xưa nhưng là liền ngọc hoàng đại đế cũng dám chén giết cường giả Hắn làm sao sẽ ở thập bát tầng địa ngục bên trong Có đệ tử trong lòng nghi hoạt Hiện nhiên không biết ngày xưa bí ẩm Ngày xưa các loại Tam giới bên trong biết được Tuy rằng không ít Nhưng cũng không coi là nhiều Đây là Sơn Thủy Sư Huyên tác phẩm đi Linh bảo Đại Pháp Sư Nhìn về phía tên kia rõ ràng Biết được nội tình tiệt giáo đệ tử Hỏi Nhưng không chờ tên đệ tử kia trả lời Phù cận một chỗ tư không hơi động Một bóng người từ bên trong đi ra Lời nói cũng trầm rãi Chuyện đến Linh Bảo Sư để đoán đúng Linh Bảo Đại Pháp Sư quay đầu nhìn lại Người kia chính là Đinh Nhạc Linh Bảo Đại Pháp Sư vẫn chán ngưng lại Trước mắt cái này Đinh Nhạc nhưng là Đinh Nhạc bản tôn Hắn không khỏi hỏi Sư Huyện Ngươi không phải trọng thương bế quan sao Đinh Nhạc trọng thương sự tình ở trong mắt một số người cũng không phải bí mật gì Linh Bảo Đại Pháp Sư biết Đinh Nhạc cũng không kỳ quái Cũng có thể nói Nếu như Đinh Nhạc không có trọng thương bế quan Cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế khả năng cũng sẽ không như thế vội vã Không nhịn nổi muốn đoạt lấy địa phủ Người đến chính là Đinh Nhạc Bản Tôn Đi tới Linh Bảo Đại Pháp Sư trước người Nghe vậy không khỏi có chút cười khổ Nói thẳng Thương thế ổn đỉnh Nhưng bây giờ thời tiết nhưng là không cho phép ta bế quan Không thể không đi ra à. Vốn là Đinh Nhạc cũng là chuẩn bị trực tiếp bế oan dưỡng thương Nhưng không đến bao lâu liền nhận được tin tức Ngọc Hoàng Đại Đế muốn mưu đồ địa phủ Đinh Nhạc nhất thời ngồi không yên Lục đảo luôn hồi căn bản không thể sai sót Có chuyện như vậy lo lắng Đinh Nhạc cũng không thể an tâm bế oan, Sau đó luyện hóa đoàn kia thần quang sau Đơn giản một cái dùng rất nhiều đan dược Cái kia ngọc chân đan càng là ăn rất nhiều Tốt xấu là đem thương thế ổn định Khôi phục một chút nguyên khí Tuy rằng làm như vậy mầm họa không nhỏ Nhưng thời kỳ không bình thường cũng không kịp nhớ Đinh nhạc liền trực tiếp xuất quan Lần này cái kia ngọc hoàng đại Đế còn không đến lật tung bàn Linh bảo Đại Pháp Sư khẽ cười nói có chút chờ mong